Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 1 chương 161 kiếm đơn giản Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi tụ đến tột cùng muốn như thế nào? Đây là chuyện hiện tại Trần Trường Sinh muốn biết nhất trải qua hồi tưởng kỹ càng Hắn xác nhận không hề nhìn lầm Thời điểm đi vào học cung Chiếc tủ quả thật quay đầu nhìn lạc lạc một cái Chính bởi vì cái nhìn kia Để cho hắn cảm thấy thiếu niên lang tộc này vô cùng nguy hiểm Ai có thể ngờ đến Đường Tam Thập Lục cầm một con gà quay đi tới Đã đem đối phương thu mu thành trợ thủ của quốc giáo học viện Chuyện này nghe có vẻ quá mức hoang đường Nhưng thật sự đã xảy ra Lạc lạc cũng đang nhìn chiếc tụ tâm tình phức tạp Đối với tuyệt đại đa số người tu hành trẻ tuổi mà nói Đại triêu thí có thể nói là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống Nhưng đối với một số người mà nói Đại triêu thí chỉ là một cơ hội Một cái cơ hội dùng để đổi lấy thứ mà mình đang muốn Nói một cách khác Đại triêu thí nhìn như thần thánh trang nghiêm thật ra chỉ là một cuộc đấu giá Thiên hải thắng tuyết rời khỏi cuộc thi Chiếc tụ chấp nhận giao dịch với quốc giáo học viện Cũng đều vì nguyên nhân như thế Như vậy trần trường sinh thì sao Nàng rất rõ hắn không hề ham mê danh lợi Như vậy tại sao hắn nhất định phải đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Nàng đã từng hỏi hắn Đường tam thập lục cũng đã từng hỏi, nhưng hắn thủy chung không đưa ra câu trả lời. Đối chiến cuộc thi phụ không có quá nhiều bất ngờ. Đường tam thập lục thoải mái chiến thắng đối thủ của mình. Huyên viên phá cũng không quá xui xẻo. Không gặp phải cường giả trên thanh vân bản. Cũng rất thuận lợi đạt được thắng lợi. Cùng thành tiết văn thí lúc trước tổng hợp suy nghĩ. Hiên viên phá có thể gia nhập tam giáp hay không còn chưa xác định Nhưng đường tam thập lục tự nhiên không vấn đề gì Kế tiếp bác cường đối chiến vẫn là rút thăm Chỉ là hiện tại nhân số không nhiều Cho nên trực tiếp chia làm hai phần trên dưới Một lần rút kiếm quyết định tất cả thứ tự đối chiến sau đó Kết quả rút thăm là lạc lạc đối chiến với hòa viện thiếu niên chung hội. Đối thủ của cậu hàng thực là thiếu nữ thánh nữ phong. Đối thủ của chiếc tụ là thí sinh Trích tinh học viện. Đối thủ của trần trường sinh lại là trang hoán vũ trong bốn trận đối chiến có hai trường nội chiến. Ly Sơn kiếm tôm cùng thánh nữ phong phân thuộc đồng môn. Chiếc tụ cùng trích tinh học viện thí sinh danh nghĩa dự thi. Việc này cũng không phù hợp với thiết kế của đường tam thập lục. Trong suy nghĩ của hắn, kết quả rút thăm tốt nhất hẳn là chiếc tụ đối chiến với cẩu hàng thực. Lạc lạc điện hạ gặp trang hoán vũ. Nửa phần còn lại là chung hội đối chiến với thí sinh trích tinh học viện. Trần trường sinh gặp thiếu nữ của thánh nữ phong Như vậy cho dù Cẩu hàng thực chiến thắng chiếc tụ Tiếp theo còn phải cùng lạc lạc điện hạ chiến đấu Liên tục hai trận đánh ác liệt Cẩu hàng thực mạnh đến cỡ nào cũng phải đối sức Mà trần trường sinh da dày thịt béo So sánh tương đối Thắng được thiếu nữ của thánh nữ phong khả năng lớn nhất Nếu như kế tiếp hắn có thể vượt qua cửa ải của Trung hội Nói không chừng thật sự có thể đạt được thủ bản thủ danh Mà hiện tại Cậu hàng thực chỉ cần thắng chiếc tụ Có thể tiến vào quyết chiến cuối cùng rất rõ ràng Thánh nữ phong thiếu nữ không thể nào là đối thủ của hắn Dĩ nhiên Kết quả rút thăm như vậy cũng rất có lợi Đó chính là chỉ cần Trần Trường Sinh chiến thắng Trang Hoán Vũ Là có thể đi vào trận chung kết Bởi vì lạc lạc có thể chiến thắng chung hội Mà vòng tiếp theo thời điểm đối mặt với Trần Trường Sinh Nàng nhất định sẽ bỏ cuộc Bắt đầu trước là trận đối chiến giữa Trần Trường Sinh và Trang Hoán Vũ Hôm nay đại triên thí Trang Hoán Vũ giống như Thiên Hải Thắng Tuyết trầm mặc khiêm tốn. Chẳng qua Thiên Hải Thắng Tuyết trầm mặc khiêm tốn là bởi vì hắn cũng đã chuẩn bị rời khỏi cuộc thi. Trang Hoán Vũ trầm mặc lại vì có thể đi xa hơn một chút. Hơn nữa đối thủ mấy vòng trước cũng chưa cần hắn bộc lộ tài năng. Trang Hoán Vũ danh tiếng vô cùng vang dội trong các cường giả thế hệ trẻ trên đại lục. Xếp hạng 11 ở trên thanh vân bản Là người xếp hạng cao nhất thanh đằng chư viện tại Kinh Đô Là kiêu ngạo của thiên đạo viện trừ ba người đứng đầu Thanh vân bản nửa trước thực lực sai khác không nhiều Hắn nhất định là đối thủ mạnh nhất Trần Trường Sinh gặp trong đối chiến Tẩy Trần Lâu rất an tĩnh Trang hoán vũ nhìn Trần Trường Sinh mặt không chút thay đổi Nói người hôm nay quả thật rất may mắn Từ vòng đối chiến thứ nhất cho đến hiện tại Đối thủ cường đại nhất Trần Trường Sinh gặp phải chính là Hoác Quan Cùng với vòng trước thanh niên đến từ Sương Thành xếp hạng hơn 20 trên thanh vân bản Nghe có vẻ đã đủ mạnh mẽ song hôm nay cường giả tham gia đại triêu thí đếm không hết Hắn không gặp phải người của Ly Sơn Kiếm tôm Cũng không gặp phải chiếc tụ đám người Từ xác suốt mà nói Quả thật rất may mắn Ngươi cũng rất may mắn Trần Trường Sinh nhìn hắn nói Đây cũng là lời nói thật Từ lúc đối chiến bắt đầu đến nay Trang hoán Vũ còn chưa gặp được một người nào cùng cấp Nếu như nói tới may mắn Vô luận Trần Trường Sinh hay người khác đều không thể đánh đồng với hắn Chuyện này đã không còn là vấn đề may mắn Mà nhất định là có người trong nội bộ quốc giáo đã động tay chân Thiên đạo viện là học viện lãnh tụ dưới quyền của quốc giáo Vô luận Mao Thu Vũ cùng trang phó viện trưởng nghĩ như thế nào Quốc giáo cũng tất nhiên sẽ có một học sinh đại diện đề xuất chiến Nhất là hơn nửa năm gần đây quốc giáo học viện mơ hồ đã có dấu hiệu phục hưng Quốc giáo tự nhiên sẽ không cho phép phong thái của thiên đạo viện bị đoạt đi Hai người rất may mắn gặp nhau, ta nghĩ không thể tiếp tục dựa vào may mắn nữa Trang hoán vũ nhìn hắn nói Không thể dựa vào may mắn nữa, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thực lực Lúc này, Lê Cung giáo sĩ chủ trì đối chiến ở trên lầu hỏi chuẩn bị xong chưa? Trang hoán vũ gật đầu Trần Trường Sinh lại lắc đầu Sau đó hắn làm một chuyện mà mọi người không tưởng tượng được Hắn đi tới dưới mái huyên của tẩy Trần Lâu Đem đôi giày mới tinh cởi ra Sau đó bỏ xuống dưới thềm đá Đặt vô cùng chỉnh tề Giống như tới nhà người khác để làm khách vậy Lầu hai trong gian phòng u, u ám Vang lên mấy tiếng hô nhẹ Mạc Vũ khẽ nhướng đôi mày thanh tú Trên mặt không có tâm tình Nhưng sâu trong ánh mắt có nụ cười vô cùng mờ nhạt Trần Lưu Vương vẫn âm thầm chú ý đến nét mặt của nàng Nhất là mỗi lần Trần Trường sinh xuất chiến Lúc này chứng kiến thái độ của nàng Không khỏi cảm thấy nghi ngờ hơn Trần trường sinh đi chân trần trở về vị trí cũ Dọc theo lòng bàn chân có dính chút cát vàng Hắn giơ tay phải lên cầm chui đoạn kiếm bên thắt lưng. Theo động tác này Bên trong tẩy trần lâu trở nên càng thêm an tĩnh Các đại nhân vật trong gian phòng ở lầu 2 không nói gì Nhưng ánh mắt trở nên sáng lên Vẻ mặt lộ ra ngưng trọng Lúc trước chiến thắng thanh niên cường giả sương thành Trần Trường Sinh vẫn không rút kiếm Dựa vào gia thức bộ hữu gì khó dò Cuối cùng bằng vào tốc độ cùng lực lượng Nhưng thoạt nhìn Trận này hắn đã chuẩn bị rút kiếm Xem ra Đối mặt với kẻ địch cấp bậc như trang hoán vũ Hắn không thể tiếp tục giấu diêm thực lực được Vẫn không có ai tin tưởng hắn có thể chiến thắng trang hoán vũ Mặc dù mấy trận đối chiến phía trước của hắn Đã biểu hiện lực lượng cùng tốc độ khó có thể tưởng tượng Còn có gia thức bộ vô cùng khó đoán Nhưng hắn tẩy tuổi thành công thời gian quá ngắn Số lượng chân nguyên ít hơn cường giả chân chính quá nhiều Hoàn toàn không thấy cơ hội thắng ở nơi nào Vấn đề căn bản nhất là ở Trang Hoán Vũ thật sự rất mạnh Đi giày sợ chân Trần hay sao? Tầm mắt của Trang Hoán Vũ rơi vào trên bàn chân dính cát của Trần Trường Sinh Trầm mặt một lát sau nói có thể ngươi không rõ ràng lắm Ban đầu lúc còn ở nông thôn Ta cũng rất ít cơ hội để đi giày. Chớ đừng nói chi là dày mới. Trần Trường Sinh không nói gì, nhưng hắn biết rõ Trang Hoán Vũ muốn nói điều gì. Trang Hoán Vũ là con của Trang Phó Viện Trưởng, nhưng ở quê nhà chăm sóc mẫu thân bị bệnh, đã nhẫn nhịn nhiều năm mới có cơ hội đổi đời. Trở thành kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện hôm nay, Mặc dù hiện tại trên chân của hắn cũng chỉ có một đôi giày vải bình thường Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy khó hiểu Tại sao ánh mắt của hắn nhìn mình luôn lạnh lùng ông chứ địch ý Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình đã đắc tội với hắn khi nào Trang Hoán Vũ là người quốc giáo tân phái trọng điểm bồi dưỡng cho tương lai Đối địch với quốc giáo học viện là chuyện đương nhiên Mà thủ cũ của hắn cùng đường tam thập luộc Thật ra giống thái độ quan phi bạch đối với đường tam thập luộc Đại khái cũng là tiểu tử nghèo xuất thân bần hàng ghét cay ghét đắng Đối với phú gia công tử không quý trọng cuộc sống Như vậy tại sao hắn không thích mình Bắt đầu đi Trang hoán vũ hỏi Ngữ khí của hắn rất tầm thường Tự như bình thời ở thiên đạo viện tu hành học tập Đối với các bạn cùng học đặt câu hỏi Có thể bắt đầu học chưa? Trần trường sinh đáp lại cũng rất bình thường, gật đầu Trang hoán vũ đưa tay tới vỏ kiếm tay trái cầm vỏ tay phải nắm chui lẳng lặng nhìn hắn, nói mời Trần trường sinh tay phải nắm lấy chuôi đoạn kiếm bên cạnh thắt lưng tay trái đưa về phía trước đáp mời Trận đối chiến này bắt đầu bình thường như vậy Nhưng vừa mới bắt đầu đã vô cùng không tầm thường Sang một tiếng vang lên trang Hoán vũ rút kiếm ra khỏi vỏ Nhìn như tùy ý vung về phía trước người Chẳng qua nhìn như tùy ý Thực tế một kiếm này cực kỳ chuyên chú Kiếm phong cắt rách không khí, lưu thành một đường thẳng tắp, song song với mặt đất, không có chút lệch lạc. Không phải tất cả kiếm đều có thể chém thành một đường thẳng tắp như thế. Kiếm của Trang Hoáng Vũ chém ra một đường thẳng tắp, nhưng ngoài mười trượng lại sinh ra một đường vòng cung. Đó là một đạo hồ quan hình tròn, sáng ngời vô cùng. Hồ quang sáng rực này cũng không phải xuất hiện tại không trung, cũng không có xuất hiện trên mặt cát, mà là xuất hiện trong đôi mắt của Trần Trường Sinh. Ánh mắt của Trần Trường Sinh rất sáng, con người rất đen, không giống như màu đen của bóng đêm âm trầm, mà là một loại đen sạch sẽ. Kiếm quen hình cung xuất hiện trong đồng tử của hắn, rõ ràng vô cùng. Đó là bởi vì, kiếm trong tay trang Hoán vũ. Trên không trung xuất ra một đường thẳng tắp, Trong nháy mắt đã phá không đánh tới. Không để ý tới cự ly hơn 10 trượng. Đi tới trước mặt của hắn. Đạo kiếm quen này cách ánh mắt của hắn chỉ không tới 3 thước. Đạo kiếm quen này quá nhanh Thế cho nên Hai đầu có chút chậm lại Lúc xuất kiếm là đường thẳng tắt Đi tới trước mặt Trần Trường Sinh Lại biến thành một đường vòng cung Đây là đường vòng cung hoàn mỹ Vô luận Trần Trường Sinh Ứng đối như thế nào Cũng rất khó đánh bại Bởi vì đường vòng cung Là đường kiên cố nhất Đồng thời Hắn cũng rất khó để phòng ngự Bởi vì vô luận hắn đánh trúng chỗ nào trên đường vòng cung này Bộ phận còn lại cực kỳ nhanh chóng biến thành một đường tròn Đem thân thể của hắn bao vây Cuộc chiến đấu này bắt đầu rất tầm thường Nhưng vừa bắt đầu đã vô cùng không tầm thường Trang Hoán Vũ vừa ra tay chính là kiếm chiêu uy lực lớn nhất của Thiên Đạo viện, Lâm Quang kiếm. Trong gian phòng ở lầu hai vang lên tiếng than thở bé nhỏ vô cùng. Một kiếm rất đơn giản lại có thể nhìn ra tu vi của Trang Hoán Vũ vô cùng không đơn giản. Mặc dù tính toán toàn bộ đại kiêu thiếp, một kiếm này của hắn cũng có thể xếp vào ba hạng đầu. Trần Trường Sinh sẽ phá một kiếm này như thế nào các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rep